Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đầu bên kia trái đất tại thành phố New York có một cô gái đã khóc suốt 2 ngày Thứ tình yêu phiêu lưu của cô ta đã thất bại rồi Cô ta xong rồi Jackson hóa ra là kẻ lừa tình Ngày hôm kia cô trang điểm xinh đẹp tới dự lễ khánh thành quán bar theo địa chỉ mà quán bắp Jackson đã đưa không ngờ nơi đó vốn là một nhà bỏ hoang Cô ta ngây ngô cầm điện chỉ lượn đi lượn lại rất lâu Vẫn không nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì. Khi trở về nhà, chỗ ở bị kẻ trộn đột nhập, đồ đạc bị lục lọi hộ chiếu cũng không thấy đâu. Mấy ngàn đô la Mỹ giấu trong hộp đã không cánh mà bay. Người biết rõ nơi cất tiền chỉ có Jason. Phó Hân Lan chưa từng gặp qua kẻ lừa đảo đầu. đầu tiên cô ta không thể tin được, ngồi ở trên giường rất lâu, sau đó gọi điện thoại cho người đàn ông mà cô ta hay dợ dẫm nhất, cũng đồng thời là người cô ta tính nhiệm nhất khi Bạch bác sĩ không một chút xo so sự đồng ý tới giúp thì cô ta mới tỉnh ngộ, cô ta thật là ngu ngốc hồ đồ biết bao, tự dưng lại bỏ rơi một chàng trai tốt như vậy, cô ta hối hận vô cùng, căm hận bản thân chính mình. Bạch bác sĩ cả đêm không ngủ, anh vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ đến gia lệ mà lòng dạ rối bời. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô không chịu nhận, anh nghe lại lời nhắn trong điện thoại cô, cô cũng không gọi lại. Hôm sau ở sân bay Trong lúc lên máy bay, anh một lần nữa gọi điện thoại cho Gia Lệ. Gia Lệ nghe máy. Alo, là anh. Có chuyện gì sao? Gia Lệ à, hãy hiểu cho anh. Anh phải sang đó bởi vì cô ấy... Được rồi. Anh cứ tái hợp với cô ấy đi. Dù sao hai người vốn dĩ đã ở cùng với nhau. Chỉ bằng chúng ta hãy coi như là chưa hề chung sống. Tạm biệt. Bạch bác sĩ không cúc máy mà trầm mặt. Cô cũng chờ chúc máy, lòng đầy khó chịu tình canh của em nhất định phải uờ ngạnh như vậy sao anh nói anh hãy tự hai bản thân mình xem em không phải là con ngốc bạch bác sĩ à anh vẫn còn yêu cô ấy có đúng không thực ra anh chưa bao giờ nói với em câu anh yêu em cả trái tim của anh rất dễ dao động quen biết anh quá nhiều là điều đáng buồn nói xong gia lệ các máy dập máy rồi bạch bác sĩ vẫn nhìn trầm trầm vào chiếc điện thoại gia lệ nói rất đúng Anh chưa bao giờ từng nói với cô câu anh yêu em. Trái tim của anh không kiên định. Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình rất là tệ. Ở trên không cách mặt đấy mấy thước, thỉnh thoảng lại cảm nhận được sự rung lắc của máy bay. Bạch bác sĩ dường như là đang thả hồn, ở nơi không có phương hướng. Anh muốn đi gặp phó Hân Lan, chăm chốn nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ bạn với anh là những vì sao sáng rỡ trên bầu trời. Anh nhớ có một cô nàng mỗi khi cãi nhau với anh, thì cặp mắt to tròn sáng người, không bao giờ chịu mình thua cả. Vì lực mắng người chẳng khác nào là hòa lực giống máy, thường khiến cho anh tức giận tới suýt chết đi. Còn nữa, mỗi khi cô ấy giận dỗi, đôi mắt trưng trưng trớm lệ, cô ấy không bao giờ tỏ vẻ điểm đạp đáng yêu hoặc là làm đũng cầu xin tha thứ. Gương mặt đó, anh lại mềm lòng không giận cô nữa, đảnh bỏ tay trước cô nàng bướng bỉnh này. Bạch bác sĩ giết chặt nắm tay, liệu có phải hiện giờ cô ấy đang ngồi khóc ở đâu đó hay không? Nhớ lại đêm hôm đó, khi cô hân hoan rút vào trong ngực anh, anh thật lòng muốn mang lại cho cô hạnh phúc, muốn che chở cho cô. Tuyệt, sẽ không giống như gã vô lạnh là cao tuấn thái kia đã làm tổn thương tới cô. Nhưng kết quả thì sao? Anh còn vô lại hơn cả cao tuấn thái, còn làm cô tổn thương nhiều hơn. Bạch bác sĩ tự lưng vào ghế quá mệt mỏi, lòng anh như lửa đốt muốn gặp phó Hân Lan. Chỉ bởi vì là lo lắng tôi sao? Không có ảo tưởng gì khác sao? Không phải là vì muốn tái hợp với cô ấy chứ. Xa Gia Lệ tức sận không phải là không có lý. Nhận được điện thoại giúp đỡ của Hân Lan, anh lập tức quên mất cảm nhận của Gia Lệ. Tất cả tâm tư đều đồ dồn về phía Hân Lan. Tại sao? Bây giờ ngẫm lại, bạch bác sĩ mờ mịt. Lúc ấy vì sao đầu óc của anh lại mê muội chỉ nghĩ đến Hân Lan chứ? Bởi vì cô ấy chia tay với anh. Bởi vì cô ấy vứt bỏ anh. Cho nên cô ấy vừa quay đầu lại. Cô ấy vẫy tay một cái. Anh liền bất chấp tất cả muốn giữ chặt cô ấy sao? Bạch bác Sĩ ơi là Bạch bác Sĩ Mày quả thực là khốn nạn mà Khi Bạch bác Sĩ đến Nêu cho Sa Gia Lệ cũng có kế hoạch riêng cho mình Cô lên mạng tìm hiểu Các tour du lịch lớn ở trong nước Cô muốn rời khỏi nơi này Cô đã chịu đựng quá đủ rồi Sa Gia Lệ đến nhà xuất bản Báo cho biên tập phiên biết quyết định của cô Tiếp tổ dĩnh nghe xong thì vô cùng kinh hãi Bố nói cái gì Bố muốn làm gì cơ Mình sẽ tham gia tour du lịch tới nước Anh 28 ngày 28 ngày ư Oh my god, tội dĩnh gần như là muốn ngày dựng lên bỏ bắp chết cô. Ý của bố là sẽ không biết bàn tàu trong gần một tháng trời. Này này, tòa sản chúng ta là làm về tuần gian, chứ không phải là nguyệt gian nha. Bố tha cho mình đi mà, cấp trên sẽ làm thịt mình mất đó. Sa Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net